Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con ngốc tên nỗi mà nói thật với phóng viên Nhưng mà mình không thích như vậy Gia lệ cao mày bổ không cần phải thích Trọng tâm là muốn bổ giữ lại thể diện Để cho Cao tuấn Thái mất mặt Không cần như vậy đâu Bài trò đó để làm gì chứ Lại biến cho mọi chuyện trở nên phức tạp Tiết tổ dĩnh giết chặt hai tay Sáng vẻ như muốn sông thằng tới Mà vặn gãy cổ cô Còn bạch bác sĩ đứng ở bên cạnh Chứng kiến không nhịn được mọc bật cười Tiết tổ dĩnh từ hồng học nói Tại sao bổ lại có thể cố chấp như vậy? Mình nói lâu như thế mà bồ nghe không hiểu sao? Chẳng phải để ý tới việc xài tiên sinh thực sự theo đuổi bồ Đó không phải là trọng điểm, ok Trọng điểm là giúp bổ lấy lại thể diện, ok Cho nên nếu gặp phải phóng viên đừng có ngốc ngách Đi mà nói thật nữa nhé, ok Cô lên, Tiết cần thét Khiến cho gia lệ nhức tai. Vậy nếu như gặp lại phóng viên Thì bổ muốn mình phải nói như thế nào đây? Hãy nói là xài tiên sinh theo đuổi bồ Rất là nhiều người theo đuổi bồ, cho nên bồ không thèm cao tuấn thái nữa. Bồ bỏ cháy hắn, chứ không phải lán bỏ cháy bồ, có hiểu không hả? Nhưng mà giải tiên sinh không theo đuổi mình, mình không muốn nói dối, mình mới không cần. Thật sự là mình muốn ngất mặt. Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Bạch bà sĩ vội vàng đưa cốc nước đá lên. Anh rất hiểu cảm giác bất lực của tiết tổ dĩnh. Giảng dạ đạo lý với xa gia lệ thì cần phải có một trái tim mạnh mẽ phi thường. Gia lệ à? Anh đặt con mèo xuống, nhìn xa ra lệ trên ghế sofa Ánh mắt anh sắc bén Vẻ mặt cô vô cùng ngoan cố Sao hả? Ý của tiết tiểu thư là Dù sao Cao Tuấn Thái cũng đã đa cô Lại nói ra những lời khó nghe về cô như vậy Để cho phóng viên viết như vậy Thật là không chịu nổi Hại cô mất hết thể diện Cho nên tiết tiểu thư mới tìm dài tiên sinh để lừa phóng viên Để cho mọi người biết rằng cô thực ra là không cần Cao Tuấn Thái Làm như vậy đơn thuần Là muốn giữ thể diện cho cô Nếu như cao tần thái đã vô tình vô nghĩ như vậy, vậy thì cô cũng không cần phải kiên trì nguyên tắc, nói dối một chút cũng không sao cả, để cho cao tần thái bẽ mặt mới là quan trọng. Cô hiểu chứ? Cho nên cô cũng đừng để ý xem giải tiên sinh có thực tự theo đuổi cô hay không, cũng đừng bận tâm tới việc mình nói dối, mà chỉ cần phối hợp với tiết tiểu thư diễn trò thôi là được rồi, có hiểu không hả? Tiên tổ dĩnh gật lực gật đầu rồi lớn tiếng vỗ tay. Không sai nha, đây mới là trọng điểm đó, đại tiểu thư à, bộ đã nghe rõ hiểu chưa? Ừ. Mình đã rõ rồi. Gia Lệ nhìn hai người bọn họ mà gật gật đầu. Bạch bác sĩ rất là tự hào. Không ngờ anh lại có biện pháp. Cảm giác thật là có thành tựu mà. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. tiến tổ dĩnh sách túi ra lên anh cần chia vào Gia Lệ. Vậy thì nhớ kỹ. Nếu nhờ phóng viên hỏi bồ nữa thì bổ hãy. Mình hiểu được ý của hai người. Thế nhưng mình vẫn không muốn lừa gạt phóng viên. Mình cảm thấy là không cần thiết phải làm như vậy. Nó khiến mình cảm thấy rất là buồn. Gia Lệ cắt ngang lời nói của cô Hít vào thở sâu tiến tổ dính trở mắt nhìn xa Gia Lệ Ở trên cái sofa Kiềm chế kích động thật sự là muốn thét lên trái tay Bạch bác sĩ trở mắt nhìn xa Gia Lệ Cô thật sự không phải là dạng cô chấp bình thường Đầu cô làm bằng gì hả Là bằng đá sao Đối mặt với ánh sao bén của hai người Thì xa Gia Lệ ngự ngùng Quần mai dỗi người Cô có suy nghĩ riêng của mình Ai cũng không thể chi phối được Nếu như đã chia tay Hạ tất phải tranh giành thề dễ cái gì đó chứ Thật là mệt mỏi quá mà Chưa kịp quên Cao Tuấn Thái Lại còn đấu này đối nọ với hắn sao Tôi vẫn có hiểu mà cất tiếng hỏi Vậy thì bộ không thức sao Bị người ta viết thành ra như vậy mà bồ không muốn báo thủ ư Cô chấp như vậy để làm gì chứ Tôi tán thành để Cao Tuấn Thái mất mặt Bạch bác sĩ cũng cảm thấy cô là bị bại não Cho dù cả thế giới đều tưởng rằng Mình bỏ rơi Cao Tuấn Thái Nhưng mà trong lòng mình hiểu rõ Là hắn không cần mình Điều này sẽ khiến cho mình vui vẻ hơn sao Tranh giành cái mã bề ngoài này để làm gì Thắng được thể diện thì sao chứ Lãng phí 5 năm, năm ở bên cạnh tao tuấn thái Bây giờ lại còn muốn tuấn thêm thời gian Để chọc tức hắn ư Không đâu Huống hồ mình đã chẳng còn tức giận từ lâu rồi Cũng không còn đau lòng nữa Trên thực tế gần đây mình còn cực kỳ là vui vẻ nữa Cô mỉm cười Đó là một nụ cười hàn hoan xuất phát từ tận đáy lòng Bạch bà dĩ cảm thấy tim mình đập thật là nhanh Bỗng xúc động muốn hỏi cô Cô vì sao lại vui vẻ Cô hạnh phúc ư Có phải là bởi vì anh không Có phải vì quãng thời gian chúng ta cùng sống Đã khiến cô vui vẻ như vậy sao Tiên tổ dĩ ngồi bên cạnh Cố gắng giảng giải với cô Bố có biết Bảo bán lần trước đã mang lại hậu quả gì không hả Tào tuấn thái miêu tả bồ rất là tệ bổ không thấy lo lắng sau này Có tìm được bạn trai hay sao Nếu chỉ vì bài báo kia Mà không có ai thèm đến mình Thì mình chấp nhận mà cũng chẳng để ý Nhưng mà bọn họ đã viết sai về cỡ ngực của mình là đáng ghét nhất. Tiết Bồ Dĩnh đã chấp nhận bỏ cuộc. Thôi được rồi, xem như là bồi lợi hại, tùy bộ thôi, mình đầu hàng rồi đó. Cô bỏ cuộc, sách túi ra trời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện